Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Quý tiểu nô và quý tâm nô tuy rằng chính là dị hình dị Nhưng dù sao cũng là nữ hài tử Lá gan không lớn bằng phong phi vân bọn họ không kìm lòng được di động bộ pháp Nhất lại gần phong phi vân Nghiễm nhiên đã coi hắn thành chỗ dựa của mình rõ ràng đồng thời xuất hiện tám cổ thi tà lần đầu tiên thi biến. Hơn nữa thi khí trên người vẫn chưa đậm đặc lắm. Hiển nhiên đều là tân thi. Cho dù bị thi tà cắn chết, chúng thi độc thì trong một ngàn người mới có một người phát sinh thi biến, biến thành thi tà hung tàn cuồng bạo. Những người không may thì hóa thành tử thi, hư thối trở thành bụi bùn. Đồng thời xuất hiện tám cổ thi tạc cũng có nghĩa là đã có tám ngàn người chết trong tay những thi tạc khác Xem ra cổ thi đại quân của nữ ma đâu thật sự là đã đánh đến đây rồi Mặt đất chấn động mạnh tám cổ thi tạc đồng thời chụp một cái đi lên thủ trảo đen kịch vương ra Vô số thi khí đang vào cùng một chỗ Tràn ngập toàn bộ rừng núi, Đậm đặc đến mức khiến thiên địa phải thất sắc Ánh trăng cũng bị nuốt hết Đưa tay không thấy được 5 ngón. Bên tay chỉ có tiếng thi khiếu khiến người sợn hết cả gai ớt kia. Phong phi vân ngưng tụ linh thông. duỗi ra một ngón tay. Điểm đến trên mặt đất. Vô số hỏa diễm màu đỏ từ trên mặt đất bút lên. Vọt thẳng lên. Lập tức liền đốt lên hơn phân nửa ô sơn. Ánh lửa trùng thiên. Tám cổ thi tà kia tựa như tám lồng đèn lửa chạy loạn khắp nơi. Tiếng kêu rên thật lâu không dứt. Ánh lửa phá vỡ thi vị, đêm tối cũng bị ánh hồng một mảnh. Xa xa nhìn lại tựa như cả tòa núi lớn đều đã bốc cháy lên vậy. Phốc, một đạo lưu quan kinh Hải thế tục từ trên một ngọn núi xa xôi phốc xuống dưới. Vốn các ô sơn còn hơn 30 dặm. Nhưng chỉ một thoáng đã xuất hiện sau lưng phi vân. Một chảo vạch phá lưng phong phi vân ra một vết thương lớn như có thể thấy được xương sống vậy. Cổ thi tà thứ 9. Huyết dịch ánh vàng rực rỡ từ trên lưng phong phi vân lăn dài xuống. Trong máu mang theo một cổ thi khí đầm đặc. Xương mù màu đen bút lên. Thi độc đã thấm vào trong máu của phong phi vân rồi. Đây là một tồn tại khủng bố đã trải qua lần thứ 2 thi biến. Tốt độ quả thực đã sắp vượt qua tu vị thần cơ đại viên mãn rồi. Cho nên Phong Phi Vân mới có thể bị nó làm bị thương như thế. Bành! miêu hủy Bang chỉ bay ra. Dẫn động linh khí chi huy. Đánh bay cổ thi tà lần thứ hai thi biến đột nhiên giết tới này bay ra ngoài. Phong Phi Vân tuy rằng bị đánh lén. Bị thương không hề nhẹ. Nhưng chiến ý lại bị kiếp thiết Thu hồi miêu hủy Bang chỉ. Quay người lại đánh tới. Thân thể hóa thành một đạo tự ảnh. Cầm trong tay miêu ửa ban chỉ. Liên tiếp đối chiến với cổ thi tại lần thứ hai thi biến kia trên trăm chiêu. Nhanh như điện chớp chiến hanh chấn động trời cao, sát quan đen kịch bao lấy một người một thi. Thi tại lần thứ hai thi biến đã trút đi thi mau toàn thân. Tu luyện tới tình trạng thi thể kim cương bất hoại. Dùng tu vị xếp hỏa thuật của Phong Phi Vân hiện giờ căn bản không thể thương tổn được đến nó. Lần thứ nhất thi biến dễ dàng, một thi thể nhiễm thi độc thì có một cổ có thể biến thành thi tà. Nhưng thi tà muốn hoàn thành lần thứ hai thi biến lại vô cùng gian nan Coi như là trong một vạn thi tà cũng chưa hẳn có một cổ có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến. Cái này không chỉ cần đại lượng huyết khí và tinh hồn làm cơ sở. Mà càng cần một ít thiên tài địa bảo đặc thù với tư cách dẫn đạo. Còn cần thi địa đặc thù làm môi giới. Thiên khí đặc thù làm điều kiện phụ trợ. Cho nên cũng chỉ có người thiên tư tuyệt đỉnh chính thức trong thi tà mới có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến. Tu thành thi thể kim cương bất hoại. Chiến lực của thi tà lần thứ hai thi biến cũng vô cùng khủng bố. Lúc trước đông phương kính nguyệt tu vị cao như vậy. Hơn nữa cầm trong tay hạo thiên linh kín cũng bị hai cổ cổ thi tăng nhân lần thứ hai thi biến đánh cho trọng thương. Thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc tổn, oanh, phong phi vân lưu trở về. Trên đôi nắm tay đều là huyết dịch. Có là máu của hắn, nhưng cũng có huyết dịch từ trên người cổ thi tại lần thứ hai thi biến kia. Quá cường đại, lực lượng thật là đáng sợ. Nắm đấm của Phong phi vân được linh khí chi huy bao lấy Nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thi thể Chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nó thôi Đây là một cổ thi tà vừa hoàn thành lần thứ hai thi biến Lực lượng đại khái tương đương với lục ngưu chi lực Xem như là loại yếu nhất trong lần thứ hai thi biến rồi Lục ngưu chi lực tương đương với 32.000 cân rất nhiều tu sĩ thần cơ đỉnh phong đều không thể đánh ra được lực lượng mạnh như vậy trên lưng ngươi bị thương hơn nữa bị thi độc xâm lấn ta đánh thay ngươi quý tâm nô nhìn miệng vết thương khiến người thấy mà giật mình trên lưng phong phi vân lập tức liền lát người lên đôi ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành u lam sắc thông thấu tự như lam bảo thạch vậy trên đỉnh năm ngón tay ngọc thon dài hết sức nhỏ Dũi ra 5 cái móng tay sắc bén tựa như lợi kiếm. Móng tay vẫn là lam sắc ơn ánh tựa như ngọc phiến, lại dẫn ra hàng khí âm sát mà sắc bén. Có nam nhân ở đây, làm gì cần nữ nhân ra tay, lui sang một bên. Trong thân thể phong phi vân có một tòa thi cung của thi tại lần thứ tứ thi biến. Nào để chút thi độc đó vào mắt. Căn bản không thể tổn thương đến hắn nửa phần. Hơn nữa hắn tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân. Lực khôi phục thân thể so với tu tiên giả bình thường cũng cao hơn mấy lần. Miệng vết thương trên lưng giờ cũng đã khép lại hơn phân nữa. Trong miệng thi tại lần thứ hai thi biến phun ra từng ngụm hắc khí. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần nữa đánh tới. Phong phi vân không lùi mà tiến tới. Thi cung của nữ ma cấp tốt vận chuyển trong đan điền hắn. Một đoán thi hỏa thảm lục sắc từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Một đoán thi hỏa không có bất kỳ nhiệt độ nào, ngược lại lại mang theo vài phần lạnh như băng. Bá! Thi tạ lần thứ hai thi biến tự hồ cảm nhận được khí tức không tầm thường của thi hỏa kia. Tự như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy. Nó liền quay người bỏ chạy. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái. Thi thể giống như đạn pháo trùng thiên phóng lên trời, đáp xuống ở bên ngoài hơn 10 dặm, sau đó lại bắn bay lên, lập tức biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên vẫn là thi hỏa lần thứ tư thi biến có lực chống nhiếp đối với mấy thi tà này, hát hát, xem ra chỉ cần không gặp phải tiêu nặc lan ta hoàn toàn có thể không sợ bất luận thi tà nào. Phong Phi Vân phát hiện chỗ tốt từ thi cung của Tiêu Nặc Lan ở trong đan điền mình. Phong Phi Vân tìm kiếm ra được 8 tòa bạch cốt thi cung trong đám tro tàn đã cháy đen kia. Mỗi một tòa đều chỉ lớn chừng nắm tay. Hình dạng giống như cung điện. Mở ra một cái bạch cốt cửa cung.